Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh nói Anh nhìn thẳng vào mắt em đi Anh thấy em là vì tiền mới thích anh sao Anh nghiêm túc nhìn vào mắt cô Trong đôi mắt trong veo đó Không thấy một tia phần đục Anh vô thức lắc đồ Anh không Thế nhưng vì sao vừa rồi người kia lại nói như thế chứ Rút tay ra khỏi tay anh Cô giữ chặt lấy mặt của anh Nhìn sâu vào mắt anh cô nghiêm mặt hỏi Em chỉ nói với anh một lần duy nhất Về sau nếu có người nói như thế với anh, thì em sẽ không giải thích lại nữa. Đến lúc đó, nếu anh nghi ngờ và hỏi em một lần nữa, thì em sẽ rời khỏi nhà họ Phong. Mãi mãi sẽ chẳng quay về đâu, anh có biết không hả? Có lẽ anh sẽ chẳng thể nào hiểu hết được lời nói của cô. Nhưng chỉ cần anh biết, cô là thật sự thích anh, mới đồng ý kết hôn với anh, chứ không phải vì tiền bạc gì hết. Gật gật đầu, nhìn về mặt nghiêm túc của cô, anh cũng người thẳng sống lưng giống như một đứa bé đang nghe dạy bảo Ngoan ngoãn người thằng chẳng dám lộn xôn Thật ra giống như Kiều Nhung Ngọc đã nghĩ Anh không hề hiểu cô đang nói cái gì Nhớ kỹ một điểm quan trọng Trong lời nói của cô Lại còn anh chẳng hề đề tâm Mà trọng điểm chính là Nếu về sau anh nghi ngờ cô Thì cô sẽ rời khỏi anh mãi mãi Cho nên trong lòng anh âm thầm hạ quyết tâm Anh nhất định cần phải nhớ kỹ Từng lời nói của cô Anh sẽ không vì người khác nói vài câu Mà nghi ngờ cô nữa Ở Đại Lục Bà em có đầu tư vào một nhà xưởng. Ngay từ lúc đầu em đã không đồng ý cho ông đầu tư toàn bộ tiền bạc vào trong đó Cô bắt đầu kể cho anh những chuyện phát sinh trước khi hai người kết hôn Thế nhưng ông không nghe theo lời khuyên của em Đem tất cả tiền bạc đầu tư vào trong nhà xưởng ở đại lục Qua một trận bão, nhà xưởng bị phá hủy Tất cả tiền đều biến thành bọt nước Nhà em nợ nần rất nhiều Thật ra bình thường dựa vào kinh tế nhà em mà nói Thì lần đầu tư này cũng không ảnh hưởng gì quá nhiều Nhưng bởi vì bà em quá cố chấp Cho nên mới dẫn đến tình cảnh thiếu nợ. Công ty của nhà em có thể tuyên bố Phá sản bất cứ lúc nào Nhân viên trong công ty cũng sắp lâm vào cảnh thất nghiệp Cô biết Anh sẽ nghe không hiểu những lời này Nhưng cô vẫn muốn kể cho anh Tuy Phong Vũ Phọng nghe không hiểu Nhưng anh vẫn rất nghe nghiêm túc cô nói Cũng cố gắng ghi nhớ từng lời của cô Anh hoàn toàn không vì khó hiểu Mà cắt ngang lời cô Lúc ấy Chà anh đã ngò lời muốn kết thông ra với bà em. Điều kiện là ông ấy đồng ý viện trợ cho nhà của em. Chà anh còn có thêm một điều kiện mà nói. Đây chính là điều kiện mấu chốt để bà em đồng ý chuyện này. Nói đến đây cô dừng lại nhìn anh. Phát hiện anh đang co mày. Về mẹt phên não. Giống như cô đang nói quá nhiều. Làm cho anh không nhớ hết được. Mỉm cười. Cô vốt nhẹ mặt anh rồi nói tiếp. Điều kiện đó là. Em có thể chọn một trong bốn người anh trai của anh để mà kết hôn, cho dù em có chọn ai thì cha anh vẫn giúp nhà em. Nghe đến đây, anh như là nghĩ ra điều gì đó, nhưng vẫn còn là khá mơ hồ, cho nên anh chỉ biết mờ mịt nhìn cô. Cô dễ nhiên biết anh không hiểu, xong vẫn không có ý định dừng lại giải thích. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã quyết định em muốn gả cho anh. Vì thế Cô để ý lúc anh nghe cô nói, cô đồng ý gà cho anh từ ngay lần gặp mặt đầu tiên. Hai mắt của anh liền phát sáng, vẻ mặt vô cùng hương phấn. Vì thế em đã tự bỏ tiền túi của mình ra để trả nợ, lại còn trả thêm lãi cho cả cha anh nữa. Vừa rất lời, cô không có định nói sâu thêm nữa. Trọng điểm của hai người là lý do vì sao cô lại đến nhà họ Phong. Và sự thật về cuộc hôn nhân của bọn họ, cô đều nói ra hết. Chỉ một lúc mà anh phải tiếp thu quá nhiều khiến cho anh có một chút không phản ứng kịp anh có chỗ hiểu có chỗ không anh đã hiểu chưa đường ngón tay than dài lưu luyến vứt ve mặt anh cô nhẹ giọng hỏi lắc lắc đầu anh hoàn toàn không hiểu đầu óc của anh vốn là có vấn đề mà bây giờ lại càng trở nên rối tung rối mù cô ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi của anh rồi bắt đầu nói tỉ mỉ cho anh hiểu lần trước em để cho anh tự mình suy nghĩ xem em có thích anh không Lần này em sẽ tự mình nói cho anh nghe. Giữa mặt của anh, cô bắt đầu nhìn thẳng vào mình. Em thích anh, thậm chí là yêu anh. Cũng bởi vì anh mà em mới đồng ý với đám cười này. Không phải bởi vì tiền bạc, cũng phải chẳng vì những thứ khác. Chỉ đơn giản là vì em yêu anh thôi. Nhung Nhung nói cô yêu anh ư. Lời tỏ tình của kiều Nhung Ngọc dọa đến anh choáng váng, lại càng không kịp phản ứng. Cô im lặng cho anh thời gian tiêu hóa hết lời cô nói từ từ đợi cho anh hiểu ra đột nhiên anh kích động ôm chặt lấy cô rồi vui mừng hô to nhung nhung yêu mình nhung nhung yêu mình đúng vậy em yêu anh cô bật cười rồi ôm lấy anh mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net